các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Báo trước, Francisco 11 tuổi, Jacinta 10 tuổi, đức mẹ nói với Lucia ngay ở lần hiện ra thứ hai rằng mẹ sẽ đưa Francisco và Jacinta về trời sớm, còn con sẽ phải ở lại thế gian lâu hơn. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho mẹ được người ta nhận biết và yêu mến, người muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ trên khắp thế giới. Từ đó Lucia vào tu viện đem theo những mệnh lệnh của Đức Mẹ mà người ta thường gọi là bí mật Phát-ti-ma. Đến giờ này thì cả ba điều gọi là bí mật ấy đều đã được công bố. Nói cho đúng thì chỉ có một bí mật nhưng chia làm ba phần. Phần thứ nhất Lucia được Đức Mẹ cho nhìn thấy hỏa ngục để nhắc nhở nhân loại ăn năn cầu nguyệt, tránh xa tội lỗi. Phần thứ hai là chuyện cụ thể nhất trên thế gian Đức mẹ loan báo nước Nga sẽ trở lại và điều này đã ứng nghiệm. Đức mẹ không nói nước Nga sẽ được giải thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản mà bảo nước Nga sẽ trở lại, có nghĩa là thế giới tự do không giải phóng được Liên Xô mà chính Liên Xô tự mình từ bỏ chủ nghĩa vô thần để trở lại thành nước Nga. Đó là một phép màu, một điều kỳ diệu hiếm hoi trong lịch sử nhân loại, bởi làm gì có lãnh tụ nào đang cầm đầu một nước lớn Hay đúng hơn là cầm đầu cả một đế quốc cộng sản Mà lại từ chức và từ bỏ chế độ Nhưng Chúa đã xếp đặt như thế Cho nên mới có Đức Giao Hoàng Doan follow đệ nhị người Ba Lan Mới có Tổng thống Reagan của nước Mỹ Và nhất là có Góc Ba Trọc nắm quyền ở Điên Xô Tất cả ba nhân vật quan trọng ấy Đã làm đổi thay lịch sử Cộng thêm công đoàn đoàn kết Ba Lan Châm ngòi cho sự sụp đổ của cộng sản Đông Âu Tất cả những diễn tiến bất ngờ ấy đã tuần tự xảy ra để đúng như lời Đức Mẹ đã nói trước là nước Nga sẽ trở lại và thế gian sẽ được một giai đoạn hòa bình. Hòa bình có kéo dài hay không là do con người. Tôi hay nhắc lại cái ý khi Chúa vừa ra đời, thiên thần đã hát câu bình an dưới thế cho người thiện tâm, rồi hàng ngày trong thánh lễ, vị linh mục chủ tế cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ bình an. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Tại sao như vậy? Vì đó là lời nhắc con người cần kìm hão những tham vọng, vốn là nguồn gốc ngây nên mọi sự bất an. Bởi vì bình an chỉ đến với người thiện tâm mà thôi. Bây giờ câu hỏi căn bản chúng ta đặt ra là Đức mẹ muốn nhân loại làm gì khi người hiện ra ở Phát-ti-ma? Thưa quý thính giả, Cốt lõi của hiện tượng Fatima chỉ nằm trong mệnh lệnh thứ ba mà mới đây giáo hội đã công bố. Mệnh lệnh thứ ba ấy chỉ nhấn mạnh có hai chữ sám hối mà Đức Mẹ yêu cầu loài người. Hai chữ này Đức Mẹ cũng đã nhắc đến khi hiện ra với thanh nữ Bernadette ở Lộ Đức 59 năm trước. Bây giờ người nhắc lại một cách thống thiết hơn vì nhân loại càng ngày càng tội lỗi. Mệnh lệnh thứ ba Sir Lucia ghi lại. Thị kiến mà sơ được nhìn thấy trước có đoạn mở đầu quan trọng như sau. Đây là lời Lucia: "Con thấy ở bên trái Đức Mẹ đứng cao hơn một chút, là một thiên thần tay trái cầm gươm mà lưỡi gươm ấy đang bốc cháy. Lửa từ thanh gươm bùng lên mạnh mẽ như muốn thiêu đốt thế gian, nhưng Đức Mẹ giơ bàn tay và những ánh quang rực rỡ từ bàn tay đức mẹ đã dập tắt ngọn lửa trên thanh gươm của thiên thần. Lập tức thiên thần chỉ bàn tay phải xuống thế gian và kêu lớn ba lần: "Hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền tội." Giáo hội đã cắt nghĩa rất rõ ý nghĩa của đoạn này. Lửa từ lưỡi gươm của thiên thần tức là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa toàn thiêu đốt thế gian, nhưng đức mẹ nhân từ đã ra tay ngăn lại để bù lại người yêu cầu chúng ta phải ăn năn thống ngối. Sau đoạn mở đầu ấy, sư Lucia viết tiếp về một thị kiến mơ hồ nhưng bi thảm mà sư được nhìn thấy như sau: Đức giáo hoàng dẫn đầu các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ đi qua một thành phố đổ nát, xác người nằm ngổn ngang thất thêu. Đức giáo hoàng leo lên một ngọn núi sắp đứng. Khi lên tới đỉnh núi, ngài quỳ trước một cây thánh giá lớn thì bị đám lính bắn hàng loạt tên và đạn, ngài gục xuống chết cùng với tất cả những người đi theo ngài. Hai bên thánh giá có hai thiên thần, mỗi thiên thần cầm một bình nước thánh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net